Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trời bung tỏa xuống dưới Một đường màu vàng nhấp nháy Theo đó phả ra ngay xung quanh nơi cánh cửa sổ Lúc này trước mắt của My Đang hoang mang và đầy sự kinh hãi Cô chật thấy thấp thoáng Trên khung cửa sổ Hiện có một cái cục dì đen ngòm Nhơn nhớt từ trên xuống dưới Duy chỉ có duy nhất nơi đôi mắt trắng rã Của cục dì hợm ấy Là lại phát ra hai cái tia sáng Đầy ma quái và quái dị Đôi mắt quái dị ấy cứ chừng chừng mở ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào mắt của mi. Chốc chốc, giây phút sau cái cục thịt nhỏ có tay chân tong teo xương sẩu đầy quái dị kia cất lên cái giọng rên la với một âm thanh nghe thật là quỷ dị hết mức. "Mẹ, mẹ, sao mẹ phá bỏ con? Quá mở con đau, quá mở con đau quá. Con đi theo mẹ, luôn theo bên mẹ đây này." Tiếng tim đập trong lồng ngực của Mi mỗi lúc càng loạn nhịp, Mi cảm giác quá sợ. Hãi hùng với những gì đang thấy, cô há hốc miệng mồm, trợn ngược đôi mắt, một tay chống lên cái lưng, một tay ôm trầm phần bụng phía trước, như cố muốn nắm giữ lấy cả cơ thể do sự hoảng sợ mà sắp trượt té của mình. Bỗng sầm một tiếng, tiếng sấm sét ở trên bầu trời tiếp tục rền vang, giáng thẳng một luồng sấm xuống ngay cái chỗ cục dị hợm đen thui nhớt nhát đó. Cục thịt quái dị như là một cái xác sống, nó liền nhẹ nhàng phóng nhanh cái phóc, chui tọt qua bên cái bụng bầu to vượt mặt của Mi mà bám chắc hai bàn tay xương sẩu sắc nhọn của nó vào da thịt của người phụ nữ này. Chỉ ít giây sau, cả cái thây quái dị hôi tanh mùi máu đó đã bám chặt vào cái bụng bầu của Mi, đụ đừa ngay bụng, ngoe ngoậy hai cái chân xương sẩu dị hợm của nó buông thõng xuống dưới phía dưới đất. Ôi đau quá, chết tôi mất. Tiếng của mi gào thét vang vọng trong căn nhà trọ cũ kỹ. Cục thịt quái dị thì gần hơi. Mẹ, đừng có bỏ con, đừng nạo bỏ con như vậy chứ. Mi cố khịnh khạng đứng lên, đứng ảnh bụng ra dùng hai tay bấu vào cái cục thịt nhớt nhát, muốn đẩy nó văng ra khỏi bụng bầu của mình. Đừng, đừng làm như vậy, bụng bụng tao ra, còn tao chết mất cục thịt nhỏ quái dị có tay chân toàn xương sẩu lúc này càng phát cáu. Mẹ thương nó sao? Sao lại không thương con? Còn chết thì nó cũng phải chết. Có thứ gì đó như hai chiếc răng nanh cắm phập vào trung tâm của cái bụng bầu là rốn của Mi. Máu bây giờ từ cái rốn của Mi tràn chảy ra lênh láng khắp nhà. Phút chốc bụng của Mi lại cảm giác nhói đau vô hạn. Cô chỉ biết gào thét. Ôi, cứu mẹ con tôi với. Vài giây sau, một cơ thể bụng mang dạ trừa đã ngã nhào xuống dưới đất. Sau đó, mọi thứ xung quanh của My bỗng trở nên im bẩn bật như đang rơi vào cõi xa xăm vô định đảo đó. Tiếng trẻ con vang lên rồn rập giữa một không gian tối ôm ảm đạm. My không thể biết nơi đây là nơi nào. Sao phía trước lại có luồng sáng tỏa ra khác biệt so với mọi thứ âm u xung quanh của cô đến như vậy. My của quạng trong bóng tối đầy sợ hãi Cố dương ánh mắt mệt mờ dò tìm đường đi về phía luồng ánh sáng trước mặt. Tiếng khóc thảm thương của trẻ con vừa im bặt, một vài giây sau đó lại tiếp tục ré lên kêu la ầm ĩ nghe đến nao lòng. Tiếng khóc náo nề lập tức đáng động tâm thức của Mi, nhanh chóng. Mi khẽ khẽ đưa tay sờ vào phần bụng dưới của mình. Cả người của Mi lúc này như chết rững. "Không, con tôi đâu? Đứa con trong bụng của tôi đâu?" như không dám tin vào cái bụng đã lép kẹp, đầu của Mi lắc qua lắc lại quậy quậy. Sao lại có thể như vậy được? Bụng tôi sao lại sẹp lép trống không vậy? Vậy, vậy con của tôi đâu? Rõ ràng tôi vẫn chưa sinh nó cơ mà. Sao cái bụng bầu này tự dưng lại biến mất vậy? Không, không lẽ cái bầu sắp sinh của tôi đã sẩy à? Tiếng khóc nghẹn ngề mới ban nãy là của ai? Mi giờ mới giấm mạnh dạn cất thốt lên cái câu hỏi trong hoang mang vô tận. Cục quậy có phải là con không? Ngoan, ra đây với mẹ nào. Một luồng sóng từ đâu đó vọng lại, phả ra một cái thanh âm vô cùng quỷ dị, giống như muốn nhai lại câu hỏi vừa rồi của Mi. Cục quậy có phải là con không? Ngoan, ra đây với mẹ nào. Tiếng khóc của trẻ con không hiểu sao lại càng ré lên vất vả. Mặc cho tinh thần lúc này vẫn là khá hỗn loạn, kinh sợ tột cùng, Dương Mi vẫn cố kiếm lấy một tia hy vọng là sẽ tìm được đứa con từng mang chín tháng ở trong bụng của mình. Tiếng bước chân của Mi mỗi lúc một nhanh hơn khi tiến về nơi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net